anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích khách thời gian chương là tử nguyệt hóa thần tàng ở phần trước thì chúng ta đã biết trong cái quá trình mà phát triển các cái nguyên anh của hứa thanh thì uh, uh, thế tử đã gợi ý cho hắn phát triển uh, cái phần uh, nguyên anh tử nguyệt để sao cho nó giống với uh, thần linh Và đặc biệt là cái ánh nhìn của hắn có thể toát ra độc cấm như của thần linh, đó là phải đói. Và hứa thành ở phần trước cũng gọi là làm theo hết sức triệt để. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trong thanh xa đại mạc lúc này, thân thể hứa thành giống như một con dã thú đang chạy vội về phía trước. Trong mắt của đỏ thẫm, trên người thì lóng lánh ánh sáng màu tím, đói khát ở trong nội tâm, xâm nhập vào hết thảy nhận thức. Hóa thành một chấn động đáng sợ, cứ liên tục bộc phát trên người hắn, dần dần nó tạo thành phong bạo nổ vang trong thiên địa. Mà nhân tính ẩn nấp đi, thân tính chảy vào, giao hòa không được hoàn mỹ lẫn nhau, tạo thành một vòng xoáy, như một vực sâu có thể thôn phệ hết thảy, bao phủ cả hứa thanh vào bên trong. Hắn đã mất đi ý thức của mình, mất đi sự lý giải đối với sự vật, hay chính xác mà nói là hắn đã mất đi phán đoán của một con người. Dường như gông xiềng do khái niệm con người ban cho đã được mở ra một lỗ hổng, trong cơn phóng thích vô cùng tận đó, Hứa Thành đã trầm luân. Đối với hắn mà nói, dù lúc này bất luận tồn tại gì giữa thiên địa đều có thể trở thành thức ăn, bốn chữ là bụng đói ăn quàng có thể được thức mình hoàn mỹ bằng cái trạng thái lúc này của Hứa Thành. Vô luận là hung thú đại mạc hay là Các cây nấm hành tẩu trên đó hoặc là khí tức thổi tới ở trong gió thì hắn đều có thể thôn vẹn, còn có dị chất trên thế gian cũng trở nên giống như cam lộ vậy. Chúng nó hình như có đủ ý chí của mình, tự động từ bát phương hội tụ đến, rồi hoan hô tràn vào cơ thể của hứa thanh, bồi dưỡng cho độc cấm của hắn, bồi dưỡng tử nguyệt của hắn. Vì vậy mà trên người hứa thanh không chỉ có tia sáng màu tím lử lập lè, mà càng có một mảnh những vầng sáng tràn ngập của độc cấm. Hứa Thanh tiến về phía trước, thân thể dân hóa thành một đạo ánh sáng tím, Những nơi đi qua, hết thảy cát sỏi trên mặt đất đều trở thành cho bụi, giống như thần linh ở trên đời vậy. Mà lúc này ở nơi xa, có một đám hung thú sa mạc, dường như đã mất đi nhận thức bỏ chạy, chúng nó đứng lạnh run ở đó, bị sợ hãi đến từ linh hồn và bản năng khống chế hành vi. Mặc kệ Hứa Thanh đi tới, sau đó bị mục nát dưới ánh mắt của hắn, hóa thành chất dinh dưỡng tràn vào cơ thể Hứa Thanh. Thỉnh thoảng gặp phải tồn tại cường đại như cây nấm thì cũng khó trốn thoát khỏi vận mạng an bài. Trong khi hứa thanh tới gần, dị chất trong phiến thiên địa này liên hóa thành chấn áp, toái diệt hết thảy Vỏ ngoài cường hãn cũng không thể bảo hộ được chút nào, lớp vỏ vỡ vụn không cách nào ngăn cản bước chân của hứa thanh. hắn đi vào trong cơ thể cây nấm, giờ hai tay nắm lấy từng khối điên cuồng nhất vào trong miệng, thậm chí cảm thấy ăn như thế có chút chậm chạp, vì vậy toàn thân hắn đều mọc ra thêm những cái miệng không ngừng thôn vẹ. Mà tay trái đã mất đi kia đã sớm lần nữa mọc ra. Chỉ cần hứa thanh cảm giác cần phải có, thì đó chỉ là một ý niệm thôi, vô cùng đơn giản. Từ nguyệt đang hoạt động rất mạnh, độc cấm thì đang dâng lên. Mà ảnh tử và thời khắc này cũng sợ hãi đến cực hạn. Lão tổ Kim Cương Tông cũng không dám chản ra một chút chấn động nào. Quên ta đi, quên ta đi. Lão tổ Kim Cương Tông trong lòng cầu nguyện, ảnh tử cũng là như vậy. Chúng nó sợ hãi, sợ hãi phát ra từ bản nguyên sinh mệnh. Từ trước đến nay, chúng nó đã, đã từng thấy hứa thanh điên cuồng, nhưng chưa lần nào khiến chúng nó cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, bởi vì chúng nó có thể cảm nhận được giờ khắc này hứa Thành thực sự sẽ thôn phệ chúng nó chỉ cần hắn muốn thôi. Tương tự sợ hãi còn có ngón tay thần linh ở trong nhà tù 132 khu đinh. Nó là do bị kích thích mà tỉnh lại, mà nháy mắt khi tỉnh lại, nó vừa muốn chuyển ra chấn động bất mãn, nhưng mà trong nháy mắt khi cảm nhận được sự việc xảy ra ở bên ngoài, tâm thần của nó liền dấy lên tiếng nổ ngập trời nó không chần trờ chút nào mà lập tức thù liễm hết thảy ký tức run rẩy giả vào ngủ tiếp nhưng sợ hãi trong lòng thì đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cái này đây là con mụ nội nó tình huống gì đây ta chỉ ngủ một giấc thôi mà tại sao lại biến thành như thế này ngón tay thần linh run rẩy hoảng sợ trong lòng giống như từng đặt thủy triều bộc phát ở trên người giờ phút này trong cảm thụ của nó tự thực sự giống như đối mặt với xích mẫu đối mặt với cổ linh hoàng lúc trước vậy. Hứa thanh đói khát khiến cho nó cảm giác hình như đối phương có thể tùy thời ăn tươi chính mình. Cái cảm giác này khiến nó tuyệt vọng đồng thời cũng dâng lên vô hạn bì phẫn. Nó cảm thấy là thần linh cũng có vận mệnh, mà mình nhất định là đang gặp phải vận mệnh cắn trả, bị chấn quyền hành vận rổi của mình xâm nhập và làm cho không may đến cực hạn. Ta tránh né bản thể vô số năm chính là sợ bị cắn nuốt nhưng lại gặp cái tên hứa thanh này Đằng sau lại vì tránh cổ linh hoàng, nên chỉ có thể hợp tác với hắn. Nhưng, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Ta trốn đến sau cùng, lại trốn vào trong bụng hắn. Nhưng làm sao, hắn lại cũng biến thành như vậy rồi, cũng muốn đi thồn phệ kẻ khác. Không thể nào, không thể nào nhanh như vậy được. Hắn muốn đạt tới một bước này, hẳn phải là rất nhiều năm về sau mới đúng. Hơn nữa, sau khi hắn dung nhập cùng với đám thần tính đã thay thế nhân tính, thì cũng tương tự giống như thần vậy. đều là dựa vào việc xóa đi nhân tính để vượt qua giới hạn. Cái đó thì không giống với cái loại cao ký từ khi sinh ra đã được làm thần như ta. Nhưng tại sao hiện giờ hắn lại khiến ta có cảm giác vô cùng đáng sợ thế này chứ? Hơn nữa, nhân tính, nhân tính của hắn đang đối kháng cùng với thần tính. Đây chẳng phải là có bệnh sao? Tại sao lại phải đối kháng chứ? Mà đây cũng là nguyên nhân khiến hắn lâm vào điên cuồng. <cười> Trong lúc ngón tay thần linh đang bì phẫn thì thân thể hứa thành bỗng khựng lại giống như đang lắng nghe. Dưới một nhịp khựng lại này, ảnh tử giả chết, lão tổ kim cương tông ngoẹo đầu. Ngón tay thần linh ở trong nhà tù 132 khu linh lập tức nhắm mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Đánh lòng bọn nó đều đang cầu nguyện. Không nhìn thấy ta, đừng nhớ tới ta, quên ta đi. Cảm xúc căng thẳng trong lỗi lo no lắng không yên còn mang theo một loại cảm giác bất an, đồng thời hiện ra trong ý thức của chúng. sau một khắc thì hứa thanh lại di chuyển lao thẳng về phương xa hắn phát hiện thức ăn có mùi vị ngon hơn anh tử nhẹ nhàng thở ra lão tổ kim cương tông ngẩng đầu run rẩy ngón tay thần linh trong nhà tù một ba ai thì bi ai cứ tiếp tục như vậy không có ý nghĩa nếu ra hỏa này cứ kéo dài tình trạng ấy sẽ chỉ trở thành thần nghiệt mà còn là một thần nghiệt hậu thiên hơn nữa hắn không được bình thường đáng nhẽ ở giai đoạn quá độ Tiếp cận với thần cấp này thì không thể nào khiến ta sinh ra cảm giác đáng sợ như thế. Cảm giác mắn cho ta, căn bản không hề giống như quá độ. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Một khi mắn trở thành thần nghiệt thì ta cũng xong đời. Thần nghiệt chính là một tồn tại hỗn loạn, đói bụng đến mức ngay cả bản thân mình cũng có thể ăn sạch. Trong lúc đáy lòng của ngón tay thần linh trong nhà tù 132 Khu Đinh đang vô cùng lo lắng, điên cuồng ở trong mắt hứa thanh càng đậm và... Cách thức ăn mắn cảm nhận được càng lúc càng gần. Hắn có thể cảm nhận được, thức ăn phía trước có hương vị thơm ngon, ngọt ngào trước nay chưa từng gặp, khiến nội tâm của hắn vô cùng khát vọng, mà cảm giác đói bụng cũng vào thời khắc này tăng cao tới cực hạn. Đói, đói. Phía trước hắn ở trên sa mạc có một người đang đứng đó, chính là đội trưởng. Y ngóng nhìn về nơi xa xăm, nhìn phong bạo màu tím đang nhanh chóng tiếp cận, thần sắc cũng không có thở ơ như trước, mà lộ ra vẻ ngừng trọng hiếm thấy. Tiểu sư đệ Từng cơn gió giống như những lưỡi rào sắc bén ẩn nấp trong hư vô, chắm ngát từng đám cát sỏi, phát ra những tiếng kêu sắc lạnh, bay lướt qua giữa hứa thanh và đội trưởng. Hứa thanh đã mất đi ý thức, chỉ còn lại sự điên cuồng, gao thét từ đằng xa lao tới, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến 10 trượng phía trước của đội trưởng. Theo một tiếng tiểu sư đệ vang lên, bước chân hứa thanh chợt dừng lại ngoài 10 trượng. trong đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy hỗn loạn hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước mà thân ảnh ấy cũng chiếu vào khiến cho trong mắt hắn xuất hiện sự vùng vẫy có một cái chớp mắt thanh tỉnh và thời khắc này nhân tính và thần tính đối kháng trở nên vô cùng kịch liệt thân thể hứa thanh run rẩy hắn nhận ra đại sư huynh nhưng hắn không cách nào khống chế đói khát trong cơ thể mình đại sư huynh giọng nói khàn khàn của hứa thanh chuyển ra Vượt sâu do nhân tính và thần tính đối kháng, hình thành, một lần nữa, nuốt hắn vào trong. Trong miệng hứa thanh, chuyển ra tiếng kêu rên thống khổ, quay người bay thẳng về phương xa. Hắn vậy mà lại kiềm chế việc tới gần đại sư huynh. Một màn này khiến Trần nhị Nghiu nhìn thấy cũng phải thay đổi sắc mặt. Y lý giải hứa thanh lại càng hiểu được sự đau khổ mà hứa thanh phải thừa nhận trong thời khắc này. cho nên y biết rõ ở dưới trạng thái đó mà còn có thể đưa ra lựa chọn kiềm chế như vậy thì đã nói rõ là hứa thành rất không tầm thường cũng nói rõ tầm quan trọng của mình trong lòng đối phương nội tâm của trần nhị nghiu dâng lên sự ấm áp tiểu tử ngốc đội trưởng lắc đầu sau đó thở sâu nháy mắt tiếp theo trong con mắt của y lộ ra một gương mặt gương mặt kia mở ra trong con ngươi tương tự cũng có gương mặt nữa một cái lồng và một cái vô cùng vô tận chất chồng lên nhau một mảng ánh sáng màu lam bốc lên trên người đội trưởng, thân thể y nhoáng cái lập tức tan biến. lúc xuất hiện thì đã thình lình chắn ở phía trước hứa thanh. thân sắc của hứa thanh vặn vẹo, con chân nhị ngưu thể nhẹ giọng mở miệng, tiểu sư đệ đói bụng thì ăn đi. nói xong đội trưởng liền giơ tay đặt ở trước mặt hứa thanh, thân thể hứa thanh run rẩy, ngẩng đầu nhìn kỹ đại sư huynh trước mắt. vào thời khắc này khát vọng bản năng đến từ sinh mệnh vòng xoáy đối kháng đến từ nhân tính và thần tính cũng hoàn toàn bộc phát hắn chợt mở rộng miệng trực tiếp cắn vào cánh tay đội trưởng máu tươi vương vãi nuốt xuống máu thịt vừa ăn thân thể hứa thanh liền dâng lên cảm giác thoải mái nhưng trong lòng hắn lại đau khổ hắn muốn kiểm chế hắn không muốn như vậy nhưng mà vực sâu bao phủ khiến hắn không cách nào làm được vì vậy nét mặt quán cực kỳ dữ tợn càng lúc càng điên cuồng Trong miệng chuyên ra tiếng nức nở nghẹn ngào Đó là sự phản kháng của nhân tính Nội trưởng nở nụ cười Nhẹ giọng mở miệng Tiểu thanh đừng sợ Nói xong đội trưởng mặc kệ cho hứa thanh Thôn phệ tay trái của mình giơ tay phải lên sờ đầu hứa thanh Rồi ôm thân thể hắn vào lòng Ăn đi, ăn nhiều một chút Chuyện này nguyên bản là phải để lão đầu tử làm Nhưng mà ai bảo ta là đại sư huynh của ngươi chứ Để ta cũng được Ăn đi, ăn no một chút, chúng ta còn phải đi làm đại sự. Thân thể hứa thanh chấn động, vùng vẫy trong mắt càng mãnh liệt, đáy lòng hắn sinh ra một ý niệm vô cùng đáng sợ trong đầu. Hắn muốn triệt triệt đẻ đẻ, nuốt đại sư huynh trước mắt này, không để lại một chút dư thừa nào, giống như là muốn ăn sạch sẽ vậy. Càng trọng yếu chính là, những ngày qua, trong lúc nhân tính và thần tính giao hòa, cho đến bây giờ, lần đầu tiên hứa thanh cảm nhận được một loại khát vọng khác ngoại trừ cảm giác đói, đó là khát vọng, Đối với máu tươi, hắn muốn hút khô máu của đội trưởng. Ý nghĩ này vừa nổi lên liền khiến nội tâm hứa thanh chuyển đến cơn đau đớn vô cùng kịch liệt. Hắn không muốn. Thời khắc này động tác thôn phệ bỗng nhiên dừng lại. Trong miệng hứa thanh chuyển ra âm thanh ô ô. Sau mấy hơi thở, hào quang màu tím toàn thân hắn ầm mầm bộc phát, hình thành một cỗ lực lượng bài sơn đào hải, dùng sức đẩy thân thể đội trưởng ra ngoài mười trượng Nhìn đội trưởng bị mình cắn nuốt mất một nửa cánh tay, vùng vẫy trong mắt hứa thanh càng nhiều hơn nữa. Hắn mạnh mẽ nâng tay phải lên, lại trực tiếp nhét vào trong miệng mình để móc ra từng khối máu thịt đã nuốt. Về phần những thứ đã chui vào trong bụng, hứa thanh không chút do dự, mổ bụng, tay trái thỏ vào lấy ra từng khối. Máu tươi phun trào chảy xuôi đầy đất. Mà quỷ dị chính là những máu tươi kia, rõ ràng lại như những hạt trâu trên mặt đất vậy, từng hạt chuyển động. Mà trên mỗi hạt cũng thình lình hiện ra gương mặt dữ tợn của hứa thanh Hứa thanh vừa móc máu thịt mà mình vừa nút vào Vừa trong cơn vùng vẫy mãnh liệt Nhân tính và thần tính và chạm kịch liệt trước nay chưa từng có Ngay trong khoảnh khắc này Đội trưởng đứng ở phía xa nhìn qua hứa thanh Thần xác lộ ra một tia đau lòng Nhưng không hề cử động Y biết rõ Chỉ có làm cho hứa thanh thức tỉnh nhân tính Mới có thể để hắn chân chính vượt qua Cái lần tiếp xúc với thần cấp này mà thú tính chính là vũ khí, bị thần tính điều khiển và phóng thích. Nhưng nhân tính thì lại đang lần lượt nhắc nhở hắn, tôn nghiêm và điểm mấu chốt của con người. Có một số việc là không thể làm, có một số người không thể vứt bỏ, có một chút ý chí cho dù là tử vong thì cũng phải kiên trì. Hứa Thành cấp tốc đi xa, theo hắn rời khỏi từng giọt máu tươi biến thành gương mặt, ở trên mặt đất cũng bay lên, gào thét ở phía sau và tràn ra thần uy. Đội trưởng lặng lẽ nhìn qua bóng lưng của hứa Thành. Cất bước đi theo. Thời gian trôi qua, hứa thành chạy nhanh không hề dừng lại. Đội trưởng xuất hiện khiến sự vùng vẫy trong nội tâm hắn bùng nổ. Trong nhân tính và thần tính giao hòa, sự điên cuồng quán đã vượt xa trước kia. Ta là ai? Điều này không quan trọng. Không, điều này rất quan trọng. Ta là hứa thành. Quá khứ của ta, điều này cũng không quan trọng. Rất quan trọng. Những sinh mệnh ta gặp phải kia đều là thức ăn mà thôi. Không phải... trong lòng hứa thanh dần dần ở trong vùng vẫy và gào thét đã xuất hiện hai ý thức khác biệt hai ý thức này một cái lạnh lùng một cái đau khổ ý thức lạnh lùng là thần tính vật dẫn là máu tươi có gương mặt phía sau lưng hứa thanh ý thức thống khổ là nhân tính vật dẫn là nội tâm không buông bỏ được của hắn mà trong quá trình này những nguyên ăn còn lại quán không đổi nhưng chỉ riêng nguyên ăn tử nguyệt là liên tục bộc phát bất trì bất giác nguyên anh tử nguyệt đã đạt tới tam tiếp đại viên mãn Mà mệnh kiếp rõ ràng, không có phủ xuống, mặc kệ Nguyên Anh Tử Nguyệt Quán liên tiếp tăng vọt, cho đến khi tứ kiếp, rồi tứ kiếp viên mãn, nó vẫn còn tiếp tục cho đến ngũ kiếp, vẫn cứ thế mà bộc phát thẳng tới ngũ kiếp đại viên mãn, tương tự nó cũng không dừng lại, và không ngừng nổ vang rồi đột phá. Nguyên Anh Tử Nguyệt Quán đã trực tiếp bước vào cấp độ dưỡng đạo. Ngoài thân thể hứa thanh, trong tia sáng màu tím giao thoa, một tòa bí tàng hư ảo màu tím như ẩn như hiện đã phủ xuống, hoặc là nói đây cũng chẳng phải bí tàng, đây là do lực lượng thần linh hình thành nên phải gọi là thần tàng. Thời khắc này bầu trời biến sắc, đại mạc cuồn cuộn, mà theo lực lượng tử nguyệt bành chướng, hứa thanh vùng vẫy bắt đầu suy yếu, nhưng tính của hắn đang nhanh chóng ảm đạm, cảm giác đói bụng sẽ thay thế hết thảy khát vọng đối với máu tươi sẽ chiến thắng toàn bộ. máu tươi hình thành gương mặt phía sau hắn hình như đang cười cười rất là lạnh lùng vì thần đã sắp thắng nhưng vào lúc này dị biến nổi lên bước chân hứa thanh bỗng nhiên dừng lại hắn đứng đó nhìn qua phía ngoài mười trượng toàn thân cao thấp dường như nổi lên vô số da gà đang không ngừng lan tràn hóa thành run rẩy tinh thần quán dâng lên gợn sóng vô cùng vô tiền khoáng hậu dường như ở giờ phút này vật tồn tại bên ngoài mười trượng kia đã hấp dẫn hết thảy suy nghĩ và hết thảy nhận thức quán. Đó là một cái hộp sắt. Trong hộp sắt này có chứa một chút buồn đất huyết sắc, mà trong bùn đất còn có một đóa hoa. Đây là một đóa hoa thoạt nhìn không có gì kỳ dị. Duy chỉ có cái lá cây răng cưa bên cạnh có chút rõ ràng, tổng cộng có 17 lá. Chính giữa, mỗi một cái lá cây đều có một sợi tơ, tạo thành ký hiệu quỷ quái. Bộ dạng ký hiệu này trông giống như khuôn mặt, có cái đang khóc, có cái đang cười. chỉ là một cây thảo mộc mà thôi nhưng sau khi hứa thanh nhìn thấy trong đầu hắn dường như có cả trăm vạn đạo sấm sét đồng thời tan vỡ tràn vào cơ thể vào linh hồn linh hồn hắn như bị xé rách vô số hình ảnh và vô số ký ức nhanh chóng hiện ra từ nơi đã không trọng yếu trong lòng hắn rồi chiếm cứ toàn bộ thiên mệnh hoa lại tên gọi là tục mệnh viêm thần linh thảo là dị chủng thần tính biến hóa của thực vật hệ phục hồi theo ghi chép dị biến này có tới bảy loại nhưng chỉ có loại thứ nhất là có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng ở trong bất luận một cấm khu nào, không có quy luật và số lượng hãn hữu. Công dụng có thể dùng tái sinh chi gãy, kéo giải sinh mạng. Ngoài tổn thương thần hồn ra, thì toàn hệ đều có thể trị. Cứ thành run giải đi tới, quy gối trước cây thảo mộc này, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên mệnh hoa, đây là thứ hắn đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng thủy trung không có tìm được. Chính là thiên mệnh hoa có thể kéo giải tính mạng cho lội đội năm đó. Lồi đội. Trong mắt hứa thanh chảy xuôi nước mắt, đảo qua gương mặt, từng giọt rơi trên, nền đất cát, trên mặt đất, mà thấm nhòe xuống dưới. Đây chính là nước mắt của nhân tính. Giờ khắc này, theo những gương mặt huyết sắc sau lưng quán âm mầm sụp đỏ, hóa thành vô số máu tươi, tràn vào theo miệng vết thương trên người của hứa thanh. Xa xa đội trưởng đứng đó lặng lẽ quan sát hết thảy Nội tâm thắt chặt rốt cuộc cũng buông lỏng và chỉ hoãn xuống, trên mặt nở ra nụ cười. Bên cạnh đội trưởng có một người không tiếng động xuất hiện, chính là Thế Tử. Hiện giờ ta đã tin tưởng, sư tôn của các người tuyệt đối không phải người thường. Thế Tử nhìn hứa thanh ở xa xa, nhẹ giọng mở miệng. Có thể là lão cường giả thời đại kia chuyển thế, hoặc chính là một đời sau của những vị cổ hàng kinh diễm tuyệt luân cuối cùng đã rời khỏi nơi này. Lão đầu tử rất bình thường, không cách nào so sánh với tiền bối. Nếu như tiền bối ngài thu đề đệ, thì Tiểu Nhân là người đầu tiên báo danh. Đội trưởng lại đổi giọng nịnh nọt mở miệng lấy lòng. Thế tử đưa mắt nhìn biểu cảm của đội trưởng, đối với hết thảy lời nói của tên này lão đều không tin. Ta chỉ là hiếu kỳ một chút, ngươi cùng với hứa thanh là chủ động tìm được sư tôn của các ngươi, hay là sư tôn của các ngươi chủ động tìm được ngươi? Nói tới cái này, thần sắc đội trưởng lộ ra một tia đắc ý, theo bản năng lấy ra một quả đào vừa muốn ăn, nhưng phát hiện thế tử đang nhìn mình. Vì vậy y liền chớp chớp mắt, lấy ra một quả lê đưa cho thế tử lão ra ra, ăn một quả hay không thế tử mặt không cảm xúc đội trưởng cười ngượng, thu hồi quả lê rồi ho khan một tiếng nói tới cái này thì đó đương nhiên là lão đầu tử chủ động tìm tới ta lúc ấy ta còn mặc quần yếm đang nghịch bùn đất với các tiểu muội muội hàng xóm kết quả lão đầu tử xuất hiện quấy rầy chuyện tốt của ta lại sờ nắn xương cốt của ta và nói lão là người hữu duyên với ta vì vậy liền bắt cóc ta đi về phần tiểu thanh thì lán chủ động tìm tới sư tôn không giống với ta thế tử liếc mắt nhìn đội trưởng lão nghe đã hiểu tiểu tử này là chủ động đi tìm sư tôn của y mặt dày mày dạn cho nên mới được thu nhận vì vậy đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này trong lòng thế tử dường như cảm nhận gì đó ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh ở đằng xa đội trưởng rất nhanh phát hiện cũng tương tự nhìn lại trong thiên địa mờ ảo trong bão cát màu xanh hứa thanh lặng lẽ ở đó nhìn qua thiên mệnh hoa Hắn biết rõ, đóa hoa này là đại siêu huynh bỏ xuống. Cũng hiểu rõ, người có thể biết được quá khứ của mình nhất định là sư tôn. Như vậy đóa thiên mệnh hoa này xuất hiện sẽ không còn là đột ngột nữa. Sư tôn đã dự liệu được hết thảy. Gửa Thành cẩn thận giơ tay chậm rãi, cầm lấy cái hộp sắt và nhìn qua đóa hoa bên trong. Hắn không thể khống chế, mà lần nữa nghĩ tới vị lão nhân trong doanh địa thập phang giả kia. Lồi đội, ta rốt cuộc đã tìm được thiên mệnh hoa. Hứa Thanh thì thảo hai mắt nhắm nghiền, theo những gương mặt huyết sắc sau lưng tàn vỡ, theo vô cùng vô tận huyết khí tràn vào từ lỗ chân lông khắp người. Một chớp mắt, Hứa Thanh lờ mở nghe được tiếng thở dài không cam lòng của Thần Tính. Nhân Tính liên tục trở về trong từng giọt nước mắt. Đóa hoa này giống như một cái neo vậy, khiến cho hết thảy hỗn loạn của Hứa Thanh có được đầu nguồn của sự yên ổn, để cho hết thảy hoảng hốt của hắn có được ký hiệu ổn định, càng làm cho nhân tính của hắn từ đó đã có. cụ tượng, giống như hóa thành bản thạch không thể phá vỡ. Hết thảy những thứ nguyên bản trọng yếu trong trí nhớ mà bị biến thành không trọng yếu đã được nhớ lại. Và bây giờ một lần nữa hiện lên cảnh tượng khi còn bé, cảnh tượng ở trong thất huyết đồng, rồi toàn bộ thời gian trải qua trong phòng hải quận lại hiện ra và càng thêm khắc sâu. Hắn xác định tên của mình, xác định người và vật mà mình không thể nào vứt bỏ. Thần tính đang ẩn nấp đi, còn thú tính thì bị áp chế. <cười> hồi lâu thật lâu sau khi mà hứa thanh mở mắt ra thì trong mắt lộ vẻ bi thương hắn đã hoàn toàn thức tỉnh hỗn loạn đã tan biến đói khát đã không còn Chớp mắt khi tỉnh lại hắn cảm nhận sự khác biệt trên cơ thể mình lực lượng thân thể dồn dào đang lưu chuyển trong người tàn mát ra ký thức kinh khủng cùng với chấn động đáng sợ cỗ thân hình thần linh trước kia hắn rất khó mà khống chế thì bây giờ độ phù hợp lại cao đến mức chưa từng có Bắt đầu từ giờ khắc này, thân này đã không thuộc về ngón tay thần linh nữa, bởi vậy mà chiến lược tăng trưởng mang đến sẽ càng thêm kinh khủng. Tiếp theo hứa thanh cảm nhận thần tàng do tử nguyệt biến thành, cũng cảm nhận được dấu vết thần tính chủ đạo ý thức của chính mình. Đó là một cái phù văn màu vàng được khắc ở trung tâm của sinh mệnh, thần tính có thể tùy thời được mở ra. Mà so với những điều ấy, những gì hứa thanh trải qua lần này mới là chỗ trân quý nhất. Hắn cảm nhận được nhân tính bị đánh mất, trải qua sự thú tính điên cuồng cảm nhận được thần tính lạnh lùng. Cuối cùng, hắn đã có được cây neo đỗ của chính mình. Rằng buộc thú tính điên cuồng khiến thần tính lạnh lùng phải ẩn nấp, khiến nhân tính trở về và mọi thứ đã trở thành chủ đạo. Quá trình này chính là tiếp xúc với cấp thần. Giọng nói của thế tử truyền đến từ phía sau rơi vào trong tai hứa thanh. Hứa thanh trầm mặc Tiểu thanh, sau lần trải qua này, người có cảm nhận được quyền hành hay không? Giọng nói mang theo hiếu kỳ của đội trưởng vang lên ở bốn phía. hứa thanh quay đầu nhìn ra sau lưng hắn nhìn thấy thế tử thấy đội trưởng đại sư huynh tiền bối giọng nói của hứa thanh khàn khàn chú ý đến đội trưởng đã mất đi không ít máu thịt trên cánh tay nơi bị hắn cắn qua hình như rất đặc thù lấy năng lực khôi phục của đội trưởng mà bây giờ còn chưa hoàn toàn đỡ chú ý tới ánh mắt của hứa thanh đội trưởng theo bản năng đặt tay trái ra sau lưng chẳng hề để ý mà mỉm cười thúc giục mang theo vẻ mong đợi thế tử muốn lắc đầu lão không cho rằng lần tiếp xúc với cấp thần là có thể nắm được quyền hành bình thường mà nói thì đều cần tiếp xúc nhiều lần mới có thể nhưng mà nhớ lại ngộ tính của hứa thanh lão kiềm chế lại động tác lắc đầu tiểu tử này ngộ tính vô cùng yêu nghiệt cứ phải xem trước thế nào đã rồi mới tính hứa thanh liếc mắt nhìn thế tử lại ngóng nhìn ánh mắt đại sư huynh đáy lòng nổi lên gợn sóng sau đó theo bản năng nhớ lại lúc mình còn hỗn loạn và điên cuồng Nhưng mà lúc đó hắn ở trong trạng thái, vô ý thức, cho nên lúc này hồi tưởng cần có thời gian và cẩn thận nhận thức lại. Thời gian trôi qua khoảng hai nén hương, hứa thành khẽ nhíu mày Hắn nhớ tới lúc trước mình ngoại trừ đói khát ra, còn có một loại khát vọng mạnh hơn đối với máu tươi. Nhưng cái này có chút không giống như quyền hành của thần linh so với tưởng tượng của hắn. Đội trưởng nhìn thấy biểu cảm của hứa thành, ho khan một tiếng, thân sắc mang theo một chút tự ngạo. tuy rằng khả năng lần đầu tiên tiếp xúc với thần liền cảm thụ được quyền hành rất nhỏ nhưng mà tiểu thành đại sư huynh có chút thất vọng với người. nhưng mà người cũng không nên lản lòng làm gì ngươi còn nhỏ cố gắng và nỗ lực ta cho rằng ngươi vào lần thứ hai nhất định thành công giống như ta thế tử chú ý tới trên người hứa thanh đáy lòng cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay thở dài chậm rãi mở miệng đi thôi cần phải trở về rồi trong lúc nói thế tử đi thẳng về phía trước Mắt thấy sẽ đem hứa thanh và đội trưởng rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này hứa thanh chần chừ một chút. Ta giống như cảm nhận được, nhưng không xác định là có phải hay không. Nói xong hứa thanh men theo cảm ứng từ dưới đáy lỏng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía trước. Từng giọt máu tươi lập tức tràn ra từ khắp các lỗ chân lông toàn thân, rồi nhanh chóng thoát ly cơ thể. Bên trong mỗi giọt máu tươi đều giống như có đủ ý chí hiện ra gương mặt của hứa thanh. chúng nó hội tụ cùng một chỗ, xoay tròn bốn phía quanh Hứa Thanh, rồi dần dần tạo thành một cái vòng xoáy huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt đội trưởng trợn to, bước chân thế tử dừng lại. Âm thanh oanh oanh vang vọng, vòng xoáy huyết sắc càng lúc càng khổng lồ, cho đến khi hóa thành một mảnh hồ nước huyết sắc bao phủ bốn phía. Đồng thời một gương mặt thật lớn cũng nổi bật ở trong cái hồ nước huyết sắc này. Đó là gương mặt của Hứa Thanh, lạnh lùng như trước, nhưng cũng khác biệt với lúc đầu. Thế nhưng Thần tính là có thể khống chế Ta không biết đây có phải quyền hành hay không Một tia bản nguyên ta cướp đoạt năm đó Bên trong ẩn chứa Chính là máu tươi Người thanh nhìn qua đội trưởng Rồi lại ngó thế tử nhẹ giọng mở miệng Trong lòng thế tử nổi lên gợn sóng Đội trưởng thấy thay đổi sắc mặt Y có thể cảm nhận được Theo vòng xoáy huyết sắc này xuất hiện Nhất là chớp mắt khi gương mặt kia nổi lên Huyết dịch trong cơ thể mình Có dấu hiệu mất khống chế Dường như chỉ cần hứa thanh cần, máu tươi trong cơ thể mình có thể lập tức bạo thể mà ra và đội bị đối phương nắm quyền chủ động. Sự thật đúng là như vậy. Giờ phút này trong cảm giác của hứa thanh, ở trong cái mảnh sa mạc này tồn tại vô số máu tươi đang chấn động. Mà chỉ cần hắn nghĩ thôi, liền có thể trong phạm vi của mình thu hồi toàn bộ máu tươi. Không chỉ là khống chế, hứa thanh thì thảo ánh mắt khép kín lại. Trong nháy mắt tiếp theo, vòng sáy huyết sắc chung quanh hắn nổ vang, bao phủ hắn vào trong rồi lăng không dựng lên, hóa thành huyết hải cuồn cuộn. Một tòa thần táng như ẩn như hiện ở bên trong. Uy áp kinh khủng lập tức phủ xuống đại địa, mà mảnh huyết hải này đang không ngừng mãnh liệt, hạ xuống mặt đất, oanh một tiếng. sa mạc màu xanh ở đây đã trở thành huyết sắc, vô số máu tươi tràn xuống lòng đất, lan tràn ra bốn phương tám hướng, một dặm, mười dặm, trăm dặm. cho đến cuối cùng phạm vi bao phủ thình lình bạt đến năm trăm dặm trong khu vực năm trăm dặm này bên trong sa mạc là một mảng đỏ thẫm đồng thời tất cả hung thú ở trong đó và khoảnh khắc chạm vào máu tươi liền kêu rên thân thể trong chốc lát tan vỡ hóa thành một bộ phận của huyết dịch còn có mấy cây nấm cực lớn có thể sò so với dưỡng đạo cũng đều run rẩy tan rã một cây trong đó bộ rễ bay lên hóa thành đường nét của người khổng lồ muốn chạy trốn nhưng lại bị huyết hải dưới mặt đất bộc phát và bao phủ rồi trở thành một bộ phận của nó cảm giác đói bụng lần nữa xuất hiện trong lòng hứa thanh khát vọng đối với máu tươi cũng lại trở về hắn muốn thôn phẹ phạm vi lớn càng khuếch tán ra khu vực rộng hơn nhưng mà nhân tính ràng buộc và kiềm chế khiến cho hắn hiểu đây đã là cực hạn bây giờ của mình nếu như còn tiếp tục nữa như vậy lấy năng lực hiện tại sẽ là một lần nữa mất khống chế cho nên trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ máu tươi nhanh chóng bay về ở trước mặt thế tử và đội trưởng lại hình thành thân ảnh hứa thanh thân ảnh này từ đầu mơ hồ nhưng rất nhanh tụ hợp lại với tốc độ cực chớp nhoáng vô số máu tươi đang từ mặt đất bay lên hội tụ lại dần dần tóc hiển lộ màu xám trắng cũng biến thành màu đen thân hình khô quắt hồi phục lại như thường thế tử giơ tay phải lên nhẹ nhàng chảo một cái một giọt máu tươi lập tức từ trong biển máu ở bốn phía của hứa thanh bay tới rơi vào tay lão. Bên trong máu tươi này hiện ra gương mặt của hứa thanh, lạnh lùng nhìn qua thế tử. Hai mắt thế tử ngưng tụ lại, lão đã nhìn ra, bên trong giọt máu tươi này, đích thực ẩn chứa lực lượng quyền hành không đơn giản của sức mẫu. Quyền hành này là sức mạnh mà chỉ thần linh mới có, riêng phần mình khác biệt và có được tính chất duy nhất. Đây là bản nguyên hồng nguyệt sau. đáy lòng thế tử lập tức cuồn cuộn, lão biết rõ, Ở dưới sự dẫn dắt cố ý của xích mẫu, thế nhân liền mới nhập và tưởng rằng hồng nguyệt xích mẫu là một, nhưng trên thực tế là hồng nguyệt có trước, xích mẫu có sau. Hồng nguyệt đã tồn tại quá lâu trong năm tháng, từ ngày vọng cổ sinh ra thì đã có, mà xích mẫu là sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến thì mới được thành thần. Xích mẫu sở dĩ, nghỉ lại bên trong hồng nguyệt là bởi vì thần liên tục cướp đoạt và chiếm cứ hồng nguyệt, đã trở thành hồng nguyệt. Đây chính là con đường thành thần của xích mẫu. Quyền hành của thần cũng là thu được trong quá trình này. Mà cướp đoạt quyền hành thì chẳng cách nào thu hoạch được lực lượng cảm ngộ của thần linh giống như là ăn đồ của người khác rồi tiêu hóa. Nhưng hứa thành hắn thì không phải như vậy. Không đi so sánh thực lực mà nói, có thể nói từ một trình độ nào đó khi khoảnh khắc cảm ngộ ra máu tươi, hắn cùng với xích mẫu đã là đi trên cùng một con đường. Mục tiêu của bọn họ, bất kể là chủ động hay bị động thì đều là hồng nguyệt. Những suy nghĩ ấy khiến trong lòng thế tử chấn động không thôi, nhưng bản năng của lão vẫn là bảo trì sự thông dong nhàn nhạt mở miệng. Cũng không tệ lắm, nhất trí cùng với phán đoán của lão Phu. Một giọt máu có thể tố lại thần hồn, một giọt máu có thể sinh trưởng không giới hạn. Hứa thành, lúc ngươi biến tất cả máu tươi thành màu tím, ngươi sẽ nắm giữ càng nhiều thêm quyền hành về máu hơn nữa. Nói không chừng có một ngày, hồng nguyệt trên bầu trời cũng vì ngươi mà biến thành màu tím. Hiện giờ tu hành của người, có thể coi là đã qua một giai đoạn. Sau khi trở về thì nghỉ ngơi một chút. Bảy ngày sau, ta dẫn người tới một địa phương, đi gặp mặt một người. Thần sắc của thế tử bình tĩnh, ngôn tử cao thâm mặt chắc, hình như mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Giờ phút này nói xong, lão đi thẳng về phía trước, vất tay buông ngón tay ra, giọt máu tươi kia liền trở lại, rơi vào mi tâm trên thân hình đã khôi phục của hứa thanh, rồi dung nhập vào trong đó. Hứa thanh mở mắt nhìn đội trưởng một chút. Đội trưởng miễn cưỡng cười cười Y cảm thấy áp lực thật lớn Thật sự là giờ khắc này hứa thành mang lại cho Y cảm giác Đã vượt qua trước kia rất nhiều Lần đầu tiên tiếp xúc cấp thần Rõ ràng lại thực sự nắm giữ quyền hành Thật ra khi nãy ta chỉ thuận miệng nói mà thôi Hơn nữa cái quyền hành này Đội trưởng hít vào một hơi thật dài Thầm nghĩ không ổn rồi Ta cần phải tiếp tục cởi bỏ phong ấn thôi đáy lòng nghĩ vậy Nhưng bên ngoài Y chỉ có thể miễn cưỡng mạnh miệng Không tệ không tệ Tương tự với ta năm đó <cười> nói xong đội trưởng nhanh chóng đi tới vài bước đuổi theo thế tử hứa thanh gật đầu bước theo chân hai người tiến về phía trước bao cát màu xanh trước sau như một vẫn gào thét cuốn tới bầu trời lờ mờ theo chân trời màu đỏ cũng trở nên sáng hơn so với trước kia nó chiếu lên ba người hứa thanh lưu lại những hình ảnh mơ hồ trên mặt đất họ càng đi càng xa cổ sinh sơn mạch ở bên ngoài tiệm thuốc trong thổ thành ngô kiếm vu nhìn đầu đường náo nhiệt nhìn cư dân lui tới Y ngâm thơ trong những ngày này cũng đã tăng vọt không ít, thậm chí còn thay đổi cả ngôn luật. Quốc thuốc thuốc, ai rối loạn tiền đình, muốn ngủ ngon giấc, nhanh tới mua thuốc. Ngô kiếm vù lớn tiếng mở miệng, liễu phỉ bên cạnh vội vàng hô to. Thơ của công tử quá hay. Ngô kiếm Vu cười ha hả, đang muốn tiếp tục, thì Linh Nhi trong tiệm thuốc như một làn gió vọt qua bên cạnh y, trong chớp mắt đã biến mất ở đầu đường xa xa, và nơi đó xuất hiện thân ảnh ba người hứa thanh, Linh Nhi trực tiếp nhào vào trong ngực hứa thanh. Hứa thanh ca ca, rốt cuộc người cũng trở lại. Vành mắt của Linh Nhi đỏ lên. những ngày này, nàng ngày đêm lo lắng, lo âu trong lòng khiến cho nàng cũng cảm thấy là không còn bất kỳ hứng thú nào đối với sở thích tính toán sổ sách thường ngày. Giờ phút này trong mắt hứa thanh, thấy hắn không có gì đáng ngại, nội tâm trao cao của nàng mới buông lòng. Hứa thanh đưa tay sở đầu Linh Nhi mà cười, nhìn về phía hiệu thuốc, Thời gian mấy ngày, lại để chắn có một loại cảm giác như dài cả năm. Giờ phút này trở về, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Tiểu U U, mông to mắn đẻ, ta đã trở lại đây. Sao ngươi còn không nhào tới ôm ta một cái? Đội trưởng ở bên cạnh cất bước tiến vào tiệm thuốc, lớn tiếng mở miệng. U Tinh đang ngồi sổm để đun nước ở bên trong nghe vậy liền thấy ghê tởm nội tâm cuộn trào. Thật vất vả mới có được mấy ngày yên ổn. Hôm nay vừa nghe được giọng của nhị Ngưu lập tức bộc phát. Sớm muộn gì ta cũng giết chết con trâu đề tiện chó lẻ đó, cắn nát hắn từng chút một. Thế tử nhìn qua tất cả những điều ấy mà cười. Lão rất thích bầu không khí ấm áp trong tiệm thuốc này, vì thế lại tới ngồi trên chiếc ghế bành của mình cầm trà để uống. Anh Vũ cũng nhanh chóng bay tới đậu trên vai thế tử. Đáy lòng nó rất thoải mái, nhưng khi cúi đầu quét mắt nhìn thân thể màu đỏ lại thiếu đi rất nhiều lông của mình thì bi phẫn của nó lại nổi lên. ra ra mấy ngày hôm trước ta lại gặp người xấu không thấy rõ là ai, bọn họ dùng một cái bao trùm ta lại, thật là quá đáng, bọn họ không có đánh đấm gì, mà thông qua cái bao nhổ lông của ta. Ninh Viêm cúi đầu tiếp tục lau nhà, mỗi một lần lau lại dùng thêm chút sức, nhưng không lau được mấy cái, thì hắn chú ý tới gữa thanh, động tác khựng lại, thân sắc lộ vẻ kinh nghi. Lão đại, người... tại sao người lại cho ta cảm giác không giống với lúc trước? Lời của Ninh Viêm vừa nói ra, Ngô Kiếm Vù cũng đã nhìn ra, Lý Hiễu Phỉ đồng dạng cũng đưa ánh mắt tới. Chỉ là hai người bọn họ đều có chút mê man, không nhìn ra biến hóa gì. Duy chỉ có cảm thấy hứa thanh tợ hồ càng trong suốt hơn so với dĩ vãng. Rõ ràng không phải là thủy tinh, nhưng cái cảm giác trong suốt này vẫn hiện ra từ trong đáy lòng hai người bọn họ. Linh Nhi cũng tò mò. Đội trưởng thì cười nói thần sắc đắc ý. Hứa thanh cười cũng không nói chuyện sau khi đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc. Cảm nhận được trong sân có thêm một ít gà con. Những thứ này đều là tự mình chạy tới đó, linh Nhi nhỏ giọng mở miệng, Cứ thành gật đầu ôn chuyện với mọi người, sau đó bước ra phía sau nhà. Sau khi tới đó, hắn quanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi và nhớ lại những trải qua lần này. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ quyền hành và thần tàng tử nguyệt mà mình thu được. Hôm nay, vọn vẹn chỉ là thần tàng tử nguyệt của ta đã có thể chấn áp dưỡng đạo, bất quá độc cấm vẫn chưa thể nào dung nhập vào ánh mắt. Chỉ có khi ta dưới tình huống thần tính làm chủ thì mới làm được. Bất quá quyền hành ở đây tựa hồ còn có rất nhiều năng lực cần được, cần được khai thác và thi triển. Còn nữa chính là thân thể cường hãng cùng với lực lượng tử nguyệt đã hóa thần tàng. Điều này khiến cho những nguyên anh khác của ta có chút mất cân bằng rồi. Hậu quả của loại mất cân bằng này cũng không nhỏ. Nếu không cách nào mau chóng tăng lên những nguyên anh khác, sợ là sẽ khiến cho riêng tử nguyệt biến hóa, nhưng mà những nguyên anh khác thì sẽ dần héo rũ đi hứa thành trầm ngâm thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua bảy ngày sau thì thời gian mà thế tử lúc trước hứa hẹn đã đến lão muốn đưa hứa thành tới một chỗ trước khi đi ở trong sân thế tử cho hứa thanh một quả cầu sắt màu xám dùng thứ giống như thiết cầu này dùng lực lượng tử nguyệt để buộc ở trên lưng ngươi nhớ là không phải bạn bất đắc dĩ thì không được bỏ xuống hứa thanh nhìn quả thiết cầu này Hắn mơ hồ cảm thấy là vật này có chút quen mắt, giờ tay nhận lấy. Nhưng trong nháy mắt bắt được, một cỗ lực lượng không gì sánh kịp lập tức tản ra từ trên quả thiết cầu. Trọng lượng kinh người khiến tay phải hứa thanh trong nháy mắt trầm xuống, thân thể nổ vang. Trong chớp mắt tiếp theo, hứa thanh khiếp sợ cho nên theo bản năng, kích phát thân thể thần linh. Tiếng vang oanh minh chuyển ra, một thân ảnh cao lớn khoảng 20 trượng xuất hiện trong sân. Như thế hắn mới miễn cưỡng nắm được quả cầu sắt. Nhưng trọng lượng của thiết cầu này nó không chỉ tác động lên thân thể hứa thanh mà còn bao gồm cả nguyên anh của hắn. Ngoại trừ linh hồn ra thì giờ phút này toàn bộ đều phải thừa nhận trọng lượng đó. Cái này khiến thân thể của hắn không cách nào tự khống chế mà lún xuống. Dưới thân hứa thanh bộc phát ra từng vết nứt, nửa người hắn đã hãm sâu xuống mặt đất. Đám gà con chung quanh hoảng sợ bay loạn bốn phía, lông gà rơi lả tả. Hứa thanh động dung, hắn đã nhận ra cái thiết cầu này. vật này chính là cái mặt trời mắn cùng đội trưởng vứt ra từ dưới tự âm trường hà lúc đó lão gia gia thế tử đang ngồi trong quả thiết cầu cái này cứ thanh hít sâu một hơi nhìn về phía thế tử món đồ chơi đó là cho người mượn dùng tiếp theo trên đường thì người không thể vận dụng thân thể thần linh để chia sẻ lực lượng tử nguyệt cũng chỉ có thể dùng để buộc lại mà thôi Ngươi cần thời thời khắc khắc vận chuyển những nguyên anh khác ngoại trừ tử nguyệt ra để gánh chịu nó Như thế mới không khiến sau khi nguyên anh tử nguyệt của ngươi tăng vọt lên hình thành áp chế đối với những nguyên anh khác của ngươi, khiến cho tu vi của ngươi trở nên chậm chạp. Được rồi, ta chở ngươi ở cửa tiệm thuốc, ngươi phải từng bước đi ra, khống chế cho tốt lực đạo, bằng không cái tiệm thuốc này sụp đổ chính là do ngươi. Tết tử thản nhiên mở miệng sau đó chắp tay sau đít, đi vào đại sảnh rồi bước ra cửa lớn, bên ngoài cửa ngoại trừ ngô kiếm vu còn có một người. Đây là một lão giả thân hình cao lớn dáng vẻ tràn đầy uy nghiêm đứng đó như một vị thần giữ của càng có khí thế không tầm thường tràn ra nhất là có thể nhìn ra trong mắt có từng đạo ngân như những sợi tờ đang chảy xuôi cái này rõ ràng là biểu hiện của quy hư nhất giai chỉ là giờ phút này lão quy hư nhất giai lại mặc quần áo của tiểu nhị rất thô sơ đi theo bên cạnh ngô kiếm vu dưới sự ghét bỏ của ngô kiếm vu lão mang vẻ bi phẫn trên mặt vội vàng mở miệng Húc, thuốc thuốc thuốc Ai rối loạn tiền đình, đến mà mua thuốc. Giọng nói mang theo sự bi ai, ớt chứa một loại không quản lưu luyến với sự sống, quanh quẩn tứ vương. Cũng vào lúc này lão giả nhìn thấy thế tử bước ra, thân thể run lên, vội vàng thu hồi hết thảy bi phẫn. Trên mặt còn lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Tâm thần còn bị cơn sợ hãi tràn ngập cúi đầu bái kiến. Tiền bối. Thế tử ư một tiếng rồi không để ý tới. Đứng đó nhìn trời, chờ đợi hứa thanh. Ok.